các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Còn y như vợ tớ thì chẳng thà tự nằm nhà chờ bãi về còn hơn." Thuấn cười kết luận, ông cứ yên rằng, tôi sẽ bố trí cho ông đứa gầy nhất. Mọi cái đầu cùng gật, cùng hả hê nhìn nhau thông cảm và tất nhiên càng nể phục sự chu đáo của Thuấn, xứng đáng là lãnh đạo muôn đời của hội. Ba hôm sau, Cuộc hành quân tiến ra mặt trận giải trí ồ ạt xuất phát từ sáng tinh mơ, nhắm hướng thị xã, nơi các cô gái giang hồ đang nằm chờ trong khách sạn. Mỗi người tự thu xếp chuyện gia đình của mình. Ông nào đông con thì đứa lớn giữ đứa bé ở nhà. Ông nào con còn nhỏ thì gửi ông bà, nội, bà ngoại hoặc giao cho nhà hàng xóm. Hẹn buổi chiều sẽ tái ngộ. Mười khuôn mặt dạng dỡ thuê hẳn một chiếc ô tô chạy bon bon trên con đường đất nói cười vui vẻ như đi trại hội. Thuấn luôn miệng dặn dò hội viên phải kín miệng, chớ hở cho ai biết, rồi cùng lên kế hoạch tháng tới đến hẹn lại lên. Chuyến đi đầu tiên đạt thắng lợi vượt chỉ tiêu, Thuấn dự kiến sẽ về lúc 5 giờ chiều mà mới 4 giờ xe đã đưa mọi người quay về sân tảng. Hôm sau thức dậy sớm, lén lén phóng xe lên thị xã một mình, tìm đến khách sạn hôm qua. Cả đêm tích tranh chấp thao thức sự tự nhủ, tại sao lại phải kéo cả hội cùng lên đây hưởng lạc tập thể? Tích có tiền trong túi, sao không giải quyết cá thể cho nó thoải mái? Cô gái nằm với Tích hôm qua đẹp tuyệt vời so với vợ Tích. Cái bính em vợ Tích có tiếng là nước da trắng trẻo cũng chẳng thấm vào đâu nếu đứng bên cạnh cô gái này. Mà xem chừng cô lại rất nặng tình với Tích, luôn miệng khen Tích cười có duyên. Trước khi chia tay, cô âu yếm bảo em là Giang, Vũ Thanh Giang, anh nhớ chưa? Số di động của em anh ghi đi, gọi em lúc nào cũng được hết á. Lời dặn dò tha thiết làm Tích nao nao xúc động và thúc giục gã lên đường trở lại hôm nay. Xui cho Tích là vừa ra tới cổng làng thì tình cờ gặp Thuấn. Thuấn đội nón vải, đeo kính mát, mặc dầu nắng chưa lên cao, Tích giật mình dừng xe lúng túng hỏi: "Anh đi đâu sớm thế?" Thuấn nối lòng tay ga, gỡ mắt kiếng bảo tích. Tao có việc sang sắm cậu, thằng cờ nó có con chó khồn lắm, mới đẻ 3 con chưa mở mắt. Nó bảo tao sang nó biếu một con. Còn mày đi đâu đây? Sẵn mang mặt cảm trong lòng vì sợ Thuấn biết mình lén lên thị xã tìm gái, tích vội phía chuyện. Ừ, chả hiểu bên nhà vợ em hôm nay có cái việc gì mà cái bính nó réo từ hôm qua đến bây giờ. Hôm qua thì anh em mình đi vắng cả ngày, em có trả lời phone đâu? Sáng nay em phải sang sông xem ông bà cụ có cần gì hay không Rồi hai người chia tay Lao xe về hai hướng khác nhau Tích lỡ nói là sang nhà bố mẹ vợ bên kia sông Nên phải cắm đầu chạy thẳng ra bến đỏ Một lúc sau quay lại Không thấy bóng thuấn trên con đường độc đạo nữa Tích mới quay ngược đầu xe chạy lên hướng thị xã Đến trước ô ten Tích dừng xe Gọi cho Giang mấy lần nhưng Giang không bắt vôn Tích dè dặt tiến vào lobby, bâng khuâng đứng nhìn quanh. Từ sau quầy, bà nhân viên trợ lý còn nhớ mặt Tích hôm qua nên vồn vã bước ra bảo Tích ngồi chờ để bà kêu vài cô gái ra cho Tích chọn lựa. Nhưng Tích ngượng ngùng bảo: "À, có có cô Giang không chị? Vũ Thanh Giang, hôm qua tôi có hẹn với cô ấy." Người đàn bà chạc 40 gật đầu đáp: Có chứ, nhưng mà em nó đang bận tiếp khách, à, chắc chắc cũng sắp xong rồi, hơn nửa giờ rồi. À ông ông cảm phiền ngồi chờ một tí nhé, em nó ra ngay bây giờ." Tích hơi thất vọng nhưng không ngạc nhiên, người đẹp như Giang thì đắt hàng là phải. Tích đứng tần ngần một chút, toan bỏ ra sân thì bỗng nghe có tiếng nói quen quen từ cuối hành lang đi lại phía lobby, Tích giật mình nép vội vào vách và nhận ra giọng của Thuấn vừa từ trong buồng bước ra. Tick lén nhìn thì thấy tay phải của Thuấn quả ngang lưng Giang. Tick nghe Giang bảo Thuấn: "Số di động của em, anh anh cài vào máy anh chưa? Gọi em lúc nào cũng được." Thuấn đặt tay lên mông Giang và nói: "Hôm qua vừa nọ thấy em, anh cứ ngờ ngỡ không biết là đã gặp em ở đâu." Thì đã bảo em là diễn viên múa trong đoàn nghệ thuật sông Hồng mà lại chắc có lần anh xem em biểu diễn rồi ở nhà hát bến Xuân chứ gì? Tích Hốt Hoàng chạy lao ra sân để cả Tích Lấn Thuấn đều khỏi ngượng với nhau. Gã leo lên xe, bật máy và lao ra con lộ chính, cũng vừa đúng lúc thấy thư ký lái Honda rẽ vào khách sạn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net